chuyện ba thổi đèn của tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ sáu nam hải quỷ khư trường thứ 12 hai quạm xuống đầu qua giọng đọc của nguyễn thành bạt bèn phẳng lặng bỗng nhiên cuộn cuộn sóng thân tàu lắc lư dữ dội tôi đứng không vững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 Cũng không được Cần phải có một người đẩy người kia lên Tăng độ cao so với mặt nước và sàn thuyền Giảm khả năng lúc đu dây qua Bị chạm sát sàn sạt vào mặt nước Tôi kéo sợi Lê Dương lại nói Cô đi qua trước đi Tôi giúp một phần sức sợi Lê Dương cuốn quyết nói Không được, anh không được làm bữa Rồi anh làm sao mà đu qua được Trong lúc khoảnh khắc sinh tử tồn vòng Phải tranh thủ từng phút từng giây này Tôi không hề có ý định đợi cô nàng nói hết câu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 vừa đẩy tôi giúp rơi lấy giường đu qua bên mặt biển, bèn bò tạm cái phao cứu sinh của mình sang bên cạnh, không kịp tìm chỗ nào chắc chắn cố định lại. Hai con tàu vừa kéo giãn khoảng cách, phao cứu sinh liền bị dây thần kéo rơi xuống nước. Tuyền béo và cổ thái thế vậy, đều cuống hết cả lên. Đứng trên bom tàu, giẫm chân bình bịch, họ vội kéo dây thần lôi cái phao cứu sinh rơi xuống nước lên tàu, định quang sáng với tàu bên này lần nữa, nhưng khoảng cách đã quá xa, cái phao quăng lên rồi lại rơi xuống biển.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 thân tàu không ngừng lắc lư dữ dội, máu bẩn trong khoảng cứ thế trào ra, tràn trên tràn tàu, chảy xuống biển. tuy trong sân bù không có đèn chiếu, khó có thể nhìn rõ mặt biển, nhưng chỉ cần nghe tiếng quấy nước như trong đồi trần bánh trèo, là biết lũ ca mập về quanh đồng vồ số kẻ rồi. trên tàu chẳng có đèn lửa, chỉ lẻ loi một ngọn đèn bão lẻ treo tít trên đỉnh cột buồm. tôi đưa mắt nhìn quanh quất, cơ hồ chẳng tìm được gì.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 hồi nãy còn nghe thấy tiếng hò hét kêu gào, giờ thì tiếng gọi đã im bặt. hy vọng cũng trở nên xa xăm mà mịt hơn nhiều. sợ rằng tôi không thể nhìn thấy ngày tăng lợi trở về nữa rồi. tôi đang khổ sở chờ đợi cứu binh, thì mặt biển bên dưới bỗng trao đảo dữ dội, con tàu chia ba cột buồm đang bị nước tuôn vào ống ốc đột nhiên lại trồi lên như một chiếc lá liệng trong gió, dập dần lên xuống theo làn sóng, khi cao khi thấp